Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi đó cơ thể Thiện yếu lắm rồi Da bọc xương xanh xao như bộ xương người di động Cả nhà đưa cậu tới Thầy Lan Khi tới nhà ông thầy Ông ấy không chịu chữa cho Thiện mà đuổi về Và không nói lý do Mấy hôm sau người khách lạ lại tới uống cà phê Tới nơi mới hỏi Đã đưa anh Thiện tới nhà Thầy Lan đó chữa chị chưa? Mẹ có thiện mới kể chuyện Bị ông thầy đó đuổi về Khi đó người khách mới nói là Có lẽ do nhà cô có ai đó Không hoàn toàn tin tưởng vào thầy Nên thầy đuổi về Nói tới đây mẹ thiện mới nói Đúng rồi Nhà tôi có ba thằng thiện không tin vào thầy Còn tôi thì còn nước còn tát Tin tưởng hoàn toàn vào thầy Mẹ thiện năn nỉ người khách đó Có cách nào giúp thầy đó chữa bệnh cho con mình không? Sau đó người khác yêu cầu mẹ thiện tháp nhang cúng vái một tuần rồi hãy lên thầy và thật thành tâm khi đó thầy sẽ chữa. Khi tới nơi thầy không đuổi như lần trước mà thầy yêu cầu mẹ thiện tháp nhang mọi bàn thờ Lúc này máu trong mắt mũi miệng của thiện chảy đầy. Thầy bắt đầu chữa cho thiện trong một cái phòng. Sau 10 ngày chữa trị Máu trong mắt mũi miệng hết chảy Thiện bắt đầu hồi phục và khỏi bệnh Thầy nói trước nhà thiện có cây đa Lúc trước đó thiện đã chặt cây đó Cây đó rất nhiều vong Và thầy yêu cầu người nhà thiện Lấy giấy ra ghi tên những cái vong trên cây Yêu cầu cũng cho những vong siêu thoát Gia đình làm theo Từ đó thiện hết bệnh Và cơ thể khỏe mạnh giận Theo như thầy nói, vì những cái cây như cây đa, cây cổ thủ, nếu mà khi chặt để không ảnh hưởng tới tính mạng, thì trước khi chặt nên cũng trái cây nén nhang để nếu những cái cây đó có bóng linh trú ẩn ở đó, thì bóng linh đó cũng sẽ siêu thoát, không tìm cách quấy phá. Nhiều người không tin tưởng vào thế giới tâm linh, cứ ngang nhân ra chặt những cái cây cao to lâu ngày, khi đó rất có thể giữa khỏa bà thân. Và sau này, ba mẹ có thiện kể rằng người khách đó chính là đệ tử của thầy lang Học giỏi, tính tình, kiêu ngạo, nhiều khi dùng bùa phép của mình quẩy phá mọi người, đi hại người. Nên người thầy gạch thanh niên này ra khỏi những học trò. Người khách lạ đó trở thành khùng khùng điên điên. Và người nhà của người khách đó đến tìm thầy lang xin thầy tha thứ cho. Sau đó thầy yêu cầu người khách đó Đi lang thang khắp nơi Tìm đến những người bệnh nào Mà bệnh tình vô phương cứu chữa Giới thiệu đến cho thầy Thầy sẽ chữa trị khỏi bệnh Nếu hợp thua Theo như thầy nói Nếu mà người học trò đó không có tính kiêu căng Đem tài phép của mình Đi gạo phá mọi người Thì có thể bây giờ đã là người thầy lang rất giỏi Để giúp đỡ mọi người Chứ không phải đi lang thang khắp mọi nơi Như bây giờ